Book 2 73 73 73 ได้รับอนุญาตได้ Được phép làm gì đó Được phép làm gì đó คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Bạn được phép lái xe chưa Bạn được phép lái Bạn được phép uống rượu chưa Bạn được phép uống rượu chưa คุณได้ nước ngoài một mình chưa Bạn Được phép đi ra nước ngoài một mình chưa อนุญาตได้ Được Được เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây không Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây khôngrongní sổ <cười> bùìได้ mêkha hút thuốc lá ở đây được không hút thuốc lá ở đây được khôngài <cười> đôi Trả tiền bằng thẻ tín dụng ở đây được không trả tiền bằng thẻ tín dụng ở đây được không giải chết đêmkha trả tiền bằng xếp được không trả tiền bằng bằngsếp được không giải ngơn xột tháo n nán rừ chỉ được trả tiền mặt thôi hả Chỉ được trả tiền mặt thôi hả? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ? Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không? Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không? ขอถามอะไรได้ไหมคะ? Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không? Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không? Khó phút à rầy đê mê khá Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không? Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không? Kháu non nê xuốn xả thả ra nạ mê Anh ấy không được phép ngủ Trong công viên anh ấy không được phép ngủ trong công viên khảo n nonn nề rtไม่ anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi khảo n nonn thiส thảnía rốtฟไม่ đà Anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga rauoỏ năng đây màyà chúng tôi ngồi được không Chúng tôi ngồi được không rauokhỏrai can a hàn đây mấyà chúng tôi xem thực đơn được không Chúng tôi xem thực đơn được không? Khỏi giải đây, Chúng tôi trả tiền riêng được không? Chúng tôi trả tiền riêng được không?